39. Truyện cổ do con quả kể Chú thích Trong nguyên tác Truyện cổ, tỉnh He Hết chú thích Khi khách du lịch đã đi rồi Ninh có thể nhìn ra chung quanh Thì chẳng thấy ngỗng trời đâu cả Chẳng có ngỗng được trắng nào Đến tìm chú cả Chú gọi lên nhiều lần, nhưng vô hiệu. Chẳng một phút nào chú cho là đàn ngỗng đã bỏ rơi mình, mà chỉ sợ có sự bất hạnh nào đã xảy đến cho đàn. Chú nghĩ nát óc để tìm cách đến với đàn, thì Bataki, con quạ, bỗng đô đáp xuống cạnh chú. Thật không bao giờ Nils nghĩ rằng mình có thể chào Bataki mà vui mừng đến thế. Chú nói, Pataki thân mến, may sao mà bác đến đây. Bác có thể cho tôi biết ngỗng trắng với đàn ngỗng trời ở đâu không? Họ nhờ ta đến đây. Pataki nói. Akka trông thấy một tay đi săn và không dám chờ cậu. Akka giao cho ta việc đưa cậu về với các bạn. Leo lên lưng ta và ta đuổi kịp họ ngay. Ninh ngồi lên, quả đưa chú về hướng nam. Cả hai hạ xuống một thung lũng rộng. Vùng này thật đẹp, núi cao như ở tỉnh Jemland, nhưng rất ít đất trồng trọt, rất ít xóm làng. Bataki đáp xuống một đống rạ và để Ninh xuống. Ở đây mùa hè có đại mạch, cố kiếm lấy mấy hạt mà ăn. Quả bảo như vậy. Trong khi Nins tìm mấy nhánh lúa, tuốt hạt ra ăn, thì Bataki nói chuyện với chú. Cậu thấy cao nguyên rộng và đẹp đằng kia, phía chính nam đấy chứ? Quả bắt đầu như thế. Có, tôi thấy. Cao nguyên ấy gọi là Son Jelet Quả nói tiếp. Và ngày trước ở đấy hết sức nhiều chó sói. Những người ở thung lũng con sông ấy lắm khi rất khó mà thoát được chúng nó. Bác có thể kể cho nghe chuyện nào hay về chó sói không? Ninh hỏi. Ta có nghe kể là trước đây lâu lắm, chó sói hình như có tấn công một người bán thùng gỗ, chậu gỗ đủ thứ. Bataki nói. Ông ta ở Hede. Cái làng ở phía trên thung lũng này đổ vài dặm. Đỗ ấy đang mùa đông và chó sói rượt theo ông ta trên mặt băng của sông Lusna. Ông ta đang đi ở đấy. Chúng nó độ một chục con và ngựa làng Hede lại chạy rất tồi. Tai họa khó mà tránh được. Bờ sông vắng vẻ và cũng phải hai dặm mới đến được cái trại gần nhất. Người kia cứ như tê liệt đi vì kinh hãi. Đúng lúc đó thì thấy cái gì cử động giữa các gốc cây bách Cắm vào băng để đánh dấu đường đi Khi nhận ra được là cái gì Nỗi kinh hãi của ông ta lại càng tăng Đó chẳng phải là chó sói Mà là một bà lão khốn khổ đi ăn xin khắp vùng Người ta gọi là Finn Malin Bà lão gù và thọt Cho nên từ xa người ta đã nhận ra Bà lão đi thẳng đến phía bầy sói Chắc là bà ta chưa trông thấy chúng Và người dân làng Hê Đê hiểu tức khắc rằng Ông ta đi qua mặt bà ta mà không báo cho biết Thì bà ta sẽ rơi vào nanh vuốt của bầy sói Còn chính ông ta thì sẽ thoát nạn Mặt khác, nếu dừng lại đón bà ta lên với mình Thì bà ta cũng sẽ chẳng được cứu thoát Gần như chắc chắn là trong trường hợp đó Thì sẽ bị giết chết cả ba mạng Ông ta, bà lão và con ngựa Vậy thì hy sinh đi một mạng để cứu lấy hai mạng kia Chẳng phải là công bằng hơn không? Đúng lúc đó, bầy sói tru tréo nghe hung gỡ lắm Con ngựa vọt lên, nổi khùng Và chạy vụt qua bà lão Bà ta cũng nghe tiếng tru và đã hiểu ra Người đàn ông thấy bà lão dơ tay lên trời Và mở miệng ra kêu Bà lão nguy rồi Nhưng ông ta thì sẽ thoát Thoạt tiên, ông ta thấy nhẹ cả người Nhưng tiếp theo thì đau nhói ở ngực Từ trước cho đến ngày hôm đó Ông ta chưa hề làm cái gì phải hổ thẹn cả Từ lúc đó, cuộc đời của ông ta sẽ bại hoại hết Bỗng ông ta ghiềm con ngựa và hãm nó lại Lên nhanh đi, Vin Malin Ông la kêu Lên xe nhanh lên! Ông ta nói giọng gay gắt Vì chính mình giận mình Đã không thể cứ để bà lão mặc với số phận bà ta Ông ta cầu nhau Mụ cứ ở nhà có hơn là đi lang thang khắp nẻo không? Đồ phù thủy già Đây này, con đen và ta sẽ mất mạng vì mụ cho mà xem Bà lão cứ làm thinh Người đàn ông lại nói Hôm nay, con đen đã phải chạy hơn 5 dặm rồi Và chở thêm mụ lên Xe ta cũng chẳng nhẹ bớt đi được chút nào Các tấm ván trượt của xe miết vào mặt băng Kêu kèn kẹt Nhưng vẫn không ác nổi tiếng thở hổn hển của bầy sói Thôi thế là hết đời Người đàn ông nói Nhặt mụ lên Phiền Malina, chẳng được cái quái gì, cả cho mụ, lẫn cho chúng ta. Bà lão mãi đến lúc đó cứ làm thinh vì đã quen bị mắng nhiếp suốt đời, cuối cùng mới mở miệng. Tôi không hiểu tại sao ông lại không vứt khỏi xe các thùng và bông này đi. Mai ông có thể đến nhặt lại, cũng được chứ sao? Người đàn ông hiểu ngay lời khuyên đó là đúng, Và tự thấy làm lạ đã không nghĩ ra Ông ta đưa cương ngựa cho bà lão cầm Tháo các dây buộc thùng và chậu gỗ lăn mấy chiếc xuống đất bầy sói hoảng hốt Rồi to mò Nhưng lại dò xem là cái gì Nhờ thế chiếc xe trượt Vượt xa lên được một lúc Thế mà chưa đủ Thì tôi sẽ tự mình lao xuống Cho sói ăn thịt Bà lão nói Có thể là như thế ông sẽ thoát được chăng Trong lúc bà lão nói thì người đàn ông đang tháo một cái bụng gỗ to. Bỗng ông ta dừng tay. Một người đàn ông và một con ngựa lành lặng mà bắt buộc phải để cho chó sói ăn thịt một bà lão mới thoát được thân sao? Tất nhiên phải có một cách thoát thân chứ. Nhưng cách nào đây? Ông ta lại làm tiếp Giờ thì phải đu cái bụng gỗ nặng này qua thành chiếc xe trượt. Bỗng người đàn ông ngừng tay lần nữa và bật lên cười khanh khách. Bà lão nhìn ông ta, ngỡ là điên. Ông ta cười vì đã tìm ra cách cứu thoát được cả ba. Làm sao lại không nghĩ ra được sớm hơn? Này, Vin Malina, nghe tôi bảo. Ông ta nói, mụ đánh cái xe này tức tốt về làng Linseo một bảo người làng ta là ta đang ở một mình trên mặt băng giữa bầy chó sói và họ hãy đến cứu ta người đàn ông chờ cho bầy sói đến sát cạnh xe trượt thế là ông ta thả rơi cái bụng gỗ to tướng xuống đất tự mình nhảy ra khỏi xe và chui xuống dưới bụng cái bụng này đóng để gây bia cho cả một cái trại lớn uống hôm lễ Giáng Sinh Chứa cả người ông ta dễ như không. Bầy sói nhảy lên chung quanh, cắn vào thành bụng, cố dụ cho bụng đổ xuống nhưng vô hiệu. Cái bụng đã nặng lại chắc, người đàn ông thoát nạn. Sau khi chế giễu một hồi những cố gắng của bầy sói, ông ta nghiêm trang tự nhủ rằng, từ nay về sau nếu không may mà lâm vào cái thế xem như bế tắc thì mình sẽ nhớ lại cái bụng này. Mình sẽ tự nhủ là không cần phải làm thiệt hại, không những chính mình mà cả người khác nữa. Bao giờ cũng có lối thoát thứ ba, chỉ phải tìm ra mà thôi. Bataki kết thúc câu chuyện bằng mấy lời đó, giọng trịnh trọng tựa hồ đọc những châm ngôn mà như có một dụng ý đặc biệt. Vả lại, Neinz cũng đã nhận thấy là hầu như bao giờ mà quả kể chuyện gì thì cũng đều như thế cả. Quả có ý muốn nói gì mà kể cho mình cái chuyện này nhỉ? Chú nghĩ thế. Ăn xong, Bataki và chú bé đi tiếp dọc theo dòng sông Lucina. Đến gần làng Konset, heo Tỉnh, Helsinland, quả lại đổ xuống cạnh một cái nhà thấp lụp sụp, Cửa sổ chẳng có Chỉ có một cửa con con trên mái thôi Từ ống khói, có khói Un lên lẫn với những tia lửa Và bên trong nghe có tiếng búa nện Nghe tiếng cái lò rèn ấy Ta nhớ rằng xưa kia làng này Có những thợ rèn khéo tay chẳng ai bị kịp Ta có nghe kể những chuyện về việc đó Kể cho tôi nghe một chuyện đi Nins yêu cầu Bataki lại kể không để cho Nils phải khẩn khoản. Thế này này có một bận một người thợ rèn mời hai thợ cả khác một người từ tỉnh Dalana, người kia từ tỉnh Vemlen đến thi tài về việc làm đinh. Hai người kia nhận lời thách và ba ông thợ rèn gặp nhau tại đây làng Khonset. Ông thợ tỉnh Dalana làm trước ông ta rèn một tá đinh Thật đều, thật nhọn và thật bóng Đến mức không một ai có thể làm tốt hơn Sau đó đến ông thợ tỉnh Vemlen Ông ta cũng rèn một tá đinh thật hoàn hảo Hơn nữa chỉ mất một thời gian bằng nửa ông thợ tỉnh Dalana thôi Các giám khảo cuộc thi khuyên ông thợ tỉnh Herge Dahlen, Đừng làm thử nữa Vì không thể nào làm đẹp hơn ông nọ Cũng như nhanh hơn ông kia được Tôi không chịu thua đâu. Ông ta trả lời, phải có một cách thứ ba để hơn người chứ. Ông ta để sắt lên đe, không nung trước, mà vừa nện búa vừa làm cho sắt nóng lên, và rèn đinh này đến đinh khác, không dùng thang, cũng chẳng dùng bể. Chưa một ai được thấy sử dụng cái búa khéo đến thế, và ông thở rèn, tỉnh. Heredalyn được công nhận là khéo tay nhất đất nước. Bataki ngừng lời. Nins suy nghĩ một lúc, sau cùng thì hỏi. Này, quả có dụng ý gì mà kể cho tôi nghe cái chuyện đó? Ta chỉ nhớ lại khi trông thấy cái lò rèn cũ kia thôi. Bataki trả lời bân quơ như vậy. Hai kẻ lữ hành lại bay tiếp. Quả mang Nins đi qua cái vùng của tỉnh. Heger giáp với tỉnh Dalana. Ở đấy, quả đậu xuống một ngọn đồi mọc trên một cao nguyên. Cậu có biết rõ cái núi nhỏ dưới chân cậu đây là cái gì không? Tataki hỏi. Nens thú thật là không biết. Cái mộ đấy, một ngôi mộ cổ đấy, quả nói. Mộ xây trên thi hài một người tên là Herzof là kẻ đầu tiên đến tỉnh hesse và trồng trọt ở đây. Có lẽ bác cũng có một chuyện kể cho tôi nghe về người đó chứ?" Nils hỏi. "Ta không được nghe kể lại gì nhiều về ông ta, nhưng ta nghĩ rằng ông ta là người Na Uy. Trước ông ta phụng sự quốc vương Na Uy rồi xích mít với nhà vua. Ông ta tìm đến quốc vương Thụy Điển, bây giờ đóng đô ở Upsala và xin phụng sự vua mới. Ít lâu sau, ông ta cầu hôn em gái vua và vị vua từ chối. Ông ta liền bắt cóc nàng. Như thế, ông ta đã tự đặt mình vào cái thế không thể trở về Na Uy cũng như ở lại Thụy Điển được nữa. Mà ông ta thì chẳng muốn ra ở nước ngoài một chút nào. Phải có một khả năng thứ ba chứ? Ông ta nghĩ thế và liền rút lui cùng với gia nhân và kho tàng về phía bắc, qua suốt tỉnh Dalana mãi cho đến tận những miền hoang vu mênh mông ở phía bắc tỉnh ấy. Ông ta dừng lại đây, xây nhà, khai hoang và thành ra cư dân đầu tiên của xứ này. Nghe chuyện sau cùng này, Nin càng hoang mang hơn bao giờ cả. Bác không muốn cho tôi biết dụng ý của bác thế nào khi kể cho tôi nghe chuyện ấy sao? Chú hỏi Thoạt tiên, Bataki chẳng trả lời sao cả, chỉ nhắm mắt quay đầu qua quay đầu lại Sau cùng thì nói Vì ở đây ngoài chúng ta ra chẳng có ai, nên có một điều ta muốn hỏi cậu Có bao giờ cậu đã hỏi kỹ cái điều kiện mà ông gia thần đã biến cậu ra thế này? Bắt cậu phải theo để làm cho cậu trở lại thành người không? Chỉ có một điều mà tôi được nghe nói là tôi phải đưa con ngỗng đực trắng đến Lapland rồi dẫn nó về Skone yên hàng vô sự. Đúng như ta nghĩ, Bataki nói. Vì lần sau cùng mà chúng ta gặp nhau, cậu nói hết sức tự hào rằng phản bội một người bạn tin cậy mình là xấu lắm. Cậu nên hỏi Akka về cái điều kiện đi. Cậu biết là Aka đã tự mình đến nhà cậu Để nói chuyện với ông gia thần đấy Aka chẳng nói gì với tôi về việc ấy cả Có lẽ vì Aka nghĩ rằng Cậu mà đừng biết những lời của gia thần thì hơn Aka thiết tha với cậu hơn là với ngỗng đực trắng Lạ thật, Bataki à Quả là bé có cái tài làm cho tôi buồn và lo Nins nói thế. Thật ra điều ấy có thể như thế cũng nên, nhưng lần này ta nghĩ rằng cậu phải biết ơn ta vì đã nhắc lại cậu những lời của gia thần. Ông ta nói rằng cậu sẽ trở lại làm người nếu cậu đem con ngỗng được trắng về nhà để cho mẹ cậu có thể làm thịt nó. Nins vọt phát dậy, chú kêu lên. Thật là một điều bịa đặt độc ác, bác đã nghĩ ra đó thôi, bác ta kia ạ. Cậu có thể tự mình hỏi lấy Hình như Akka cùng đàn đang đến kìa Nhưng đừng có quên những chuyện Mà ta đã kể cho cậu nghe hôm nay Có cách vượt qua tất cả mọi khó khăn Miễn là tìm ra được Ta rất muốn xem cậu sẽ thành công như thế nào 40. Cái trại nhỏ Thứ năm 6 tháng 10 Ngày hôm sau, trong một lúc dừng cánh nghỉ Nhưng khi Akka vừa ăn cỏ vừa đi hơi xa các con ngỗng khác Nins mới hỏi xem cái chuyện mà Bataki đã kể cho cậu nghe là có đúng không Akka không thể bảo là không Chú bé liền bắt ngỗng già hứa là sẽ không để cho ngỗng được trắng ngờ chút nào là có cái điều bí mật ấy Dũng cảm và độ lượng như thế Nó sẽ có thể hành động mà không cần xin lời khuyên bảo của một ai hết Sau câu chuyện đó, Nins cứ im lặng ngồi trên lưng ngỗng đực, mặt mày nhăn nhó chẳng muốn quan tâm đến bất cứ cái gì. Chú nghe các ngỗng mái kêu bảo các ngỗng con rằng đàn đang bay vào tỉnh Dalana và có thể nhìn thấy rõ núi Stedgen. Chú thích! Núi Stedgen ở phía tây bắc tỉnh Dalana cao 1131m. Hết chú thích! nên lầu bầu. Chắc là mình sẽ phải đi theo đàn ngỗng suốt đời nên sẽ có thời giờ nhìn xem đất nước này kỹ hơn là mình muốn. Chúa chẳng quan tâm gì hơn khi đàn ngỗng kêu là đã sang tỉnh Vemlin. Chúa thích. Tỉnh Vemlin ở phía Tây Nam tỉnh Dalana và phía Tây tỉnh Westmanland là quê hương của tác giả. Có sông Clarep Chảy qua và đổ vào hồ. Venon. Hết chú thích. Và dòng sông mà đàn bay theo về phía nam là sông Claret. Mình đã trông thấy bao nhiêu là sông, đủ lắm rồi. Chú nói. Vả lại, dù chú có tò mò đi nữa thì cũng chẳng tìm thấy cái gì lắm mà xem. Vì miền bắc tỉnh Vemlinh chỉ toàn những rừng mênh mông đơn điệu. Sông Clarep, uống khúc chảy qua, lòng hẹp và nhàng nhãn những thác. Đây đó có một đống thang, một đám đất mới vỡ hay vài cái nhà thấp của người Phần Lan không có ống khói. Chú thích, người Phần Lan ở Thụy Điển họp thành một tập thiểu số, cư trú trong các miền rừng núi. Hết chú thích. Cảnh rừng mênh mông có thể làm người ta tưởng là đang ở xứ Lapland. Đàn ngỗng trời bay theo sông Clareff Cho đến nhà máy lớn ở Monk Falls, Rồi rẽ sang hướng Tây Chưa đến kịp hồ Fryken thì trời đã tối Đàn liên hạ xuống giữa một đầm lầy rộng ở trên mặt một cao nguyên Tất nhiên đó là một chỗ tốt cho đàn ngỗng Nhưng mà chú bé thì lại muốn tìm được chỗ nào tốt hơn cho mình cơ Trong khi đang ở trên không Chú có trông thấy vài cái nhà dưới chân cao nguyên Chú quả quyết tìm đến đấy Đường dài hơn chú tưởng Nhưng cuối cùng rừng cũng thưa bớt Và chú ra đến một con đường cái Xa một tí có một lối đi rất đẹp Hai bên trồng bạch dương Dẫn từ đường cái đến một cái trại Và Nils mạnh dạng đi vào đấy Trước tiên chú đến một cái sân sau Rộng như cái chợ của một thành phố nhỏ Chung quanh là những nhà dài, thớp, màu đỏ Qua hết sân ấy Chú lại thấy một sân thứ hai Ở đấy là nhà chủ Có một cái trái bên Và trước mặt là cái bãi trồng cỏ dày rất rộng Đằng sau là một khu vườn âm um tùm Chính phần nhà ở cũng nhỏ và giản dị Nhưng cái sân thì có những cây thanh lương trà khổng lồ trồng thành vòng tròn bao quanh, trồng khít đến nổi như họp thành những bức tường cao. Vòm trời nóng như một cái trần nhà màu xanh lơ bàn bạc, những cây thanh lương trà thì màu vàng mang những chùm trái đỏ đẹp. Bãi cỏ phải còn xanh nhưng mà đêm hôm ấy sáng trăng đẹp tuyệt trần, nên trông như màu trắng trắng bạc. Chú thích Tác giả tả chính cái trại của gia đình mình, nơi mình ra đời và sống trong thời thơ ấu. Hết chú thích. Không một bóng người nào hiện ra và Nins có thể tha hồ đi khắp cái trại. Vào trong vườn, chú trông thấy một vật làm cho chú gần như vui lên. Chú đã leo lên một cây thanh lương trà để ăn quả, thì lại trông thấy những chùm trái đỏ của một cây phúc bồn chú buông mình tụt xuống theo thân cây. nhìn chung quanh chú để ý thấy là khu vườn trồng đầy những cây dâu, những cây phúc bồn đỏ và đen, những cây phúc bồn trái to màu lục hay phân phớt đỏ. khi còn xanh thường dùng để làm nước sốt ăn với cá biển. ở đây trong vườn rau có củ cải và su hào. cái cây nào cũng có hạt, cọng cỏ nào cũng có đồng. và kia ở giữa lối đi Chú trông không lầm Một quả táo to, ngon lành, lỏng lánh dưới ánh trăng Ninh ngồi xuống mép bãi cỏ Quả táo to để trước mặt, lấy dao bổ ra từng miếng Chú nói Kể ra làm da thần cũng chẳng gian khổ gì cho lắm Nếu ở đâu cũng có thể nuôi thân được dễ dàng như thế này Bỗng chú nghe một tiếng run rẫy khe khẽ phía trên đầu và gần cùng một lúc trông thấy ở trước mặt, trên lối đi, một vật gì giống như một gốc cây bạch dương nhỏ. Gốc cây quang quại, và ở trên chóp có hai điểm sáng, ánh rực lên như hai cục thang hồng. Chỉ một lát, Nils nhận thấy là gốc cây lại có một cái mỏ khoằm và đôi mắt đỏ rực viền những vòng lông vũ chung quanh. Thế là chú bình tĩnh ngay lại. Chú nói, dù sao cũng thật thú vị là được gặp một sinh linh. Bà cú này, có lẽ bà có thể cho ta biết cái trại này tên là gì và ai ở đây chứ? Tối hôm ấy cũng như mọi tối, con cú đậu trên một nất của cái thang dài để tựa vào mái nhà. Đứng đó nó thị sát các lối đi và bãi cỏ để tìm chuột đồng. Nó rất ngạc nhiên vì chẳng thấy một bộ da sám nào dẫn sát đến cả Nhưng lại trông thấy một vật gì như thể một con người bé tí tẹo Chú tự nhũng Đó chính là cái đã làm cho bọn chuột sợ đó Chẳng biết nó là cái gì nhỉ? Chẳng phải một con sóc, cũng chẳng phải một con mèo con Cũng chẳng phải một con kỳ mình dài Một con chim đã ở một cái nhà khá giả lâu năm như thế này thì phải biết tất cả mọi thứ ở đời. Nhưng mà cái này thì thật quá sức hiểu biết của mình rồi. Nó cứ nhìn chầm chầm vào cái sinh vật kỳ dị đang cửa quậy trên mặt đất, đến nỗi hai mắt nó cứ như phóng ra những ngọn lửa. Sau cùng tính tò mò mạnh hơn sự khôn ngoan, thế là nó lần xuống xem đó là cái gì. Trong khi chú bé nói, thì nó cúi mình ra phía trước để thẩm sát chú cho kỹ hơn. Nó chẳng có vuốt, cũng chẳng có gai. Nhưng ai có thể bảo cho mình biết là nó chẳng có một chiếc lao tẩm thuốc độc hay một vũ khí nào khác còn nguy hiểm gấp bội. Mình nên giữ thế thủ thì hơn. Nó nghĩ thế, rồi nói. Trại này gọi là Morbacar. Chú thích. Môbắtca là tên cái trại của gia đình Selma Laszloff. Kỷ niệm thời thơ ấu ở trại ấy, sau về già, tác giả có viết lại thành cuốn hồi ký Môbắtca. Thế chú thích. Và trước đây có những kẻ khá giả ở. Nhưng mà đàn ấy là ai vậy? Mình nghĩ là sẽ đến ở đây. Chú bé nói mà không trả lời câu hỏi của con cú. Nay trại này chẳng ăn thua gì so với ngày trước, nhưng bao giờ người ta cũng có thể kiếm cách sống ở đây được. Còn Cú nói, cái chính là tùy vào cách sống mà đàn ấy muốn và những thức mà đàn ấy ăn. Đàn ấy có định trông cậy vào việc săn bắt chuột đồng không? Lạy Chúa tha cho ta việc ấy, chú bé nói. Có nhiều mối nguy cho ta là chuột sẽ vô ta mất. Còn ta thì tất nhiên là chẳng thể làm gì hại cho chúng lắm Không thể nào mà nó lại hiền lành đến thế Nó muốn làm cho mình tưởng lầm đấy Cứ thử xem sao Con cú tự nhủ như vậy Tức thì nó bay lên không Rồi bổ nhào xuống người Nils Holgerson Và đâm những vuốt của nó vào hai vai chú bé Lấy mỏ tìm cách chọc mùa hai mắt chú Nils một cánh tay đưa lên che mặt, cánh tay kia cố gỡ mình ra, vừa gỡ vừa đem hết sức kêu cứu. Chú hiểu rằng chú đang gặp Nguy có thể chết được. Đúng cái năm mà Nils Hongerson cùng đi với đàn ngỗng trời thì có một người không lúc nào là không nghĩ đến một cuốn sách muốn viết về đất nước Thụy Điển, một cuốn sách tập đọc cho trẻ em các trường. Người ấy đã nghĩ từ lễ Giáng sinh cho đến mùa thu năm sau nhưng mà chưa viết được một dòng và cuối cùng chán quá đến nỗi tự nhủ rằng Không thể nào viết nỗi đâu Hãy ngồi vào bàn giấy viết những chuyện hoang đường và những chuyện giả sử như thường quen viết và để cho người khác cái việc viết một cuốn sách thực sự nghiêm túc và mô phạm và nhất là chẳng chữ nào mà không đúng với sự thật Và gần như dứt khoát là bà ta sẽ bỏ cái việc ấy đi Dù rất tiếc Vì bà ta vẫn rất muốn viết những điều tốt đẹp về nước Thụy Điển Có lúc bà ta nghĩ rằng Có lẽ sự bất lực của mình là do mình ở trong một thành phố Và chỉ trông thấy chung quanh những đường phố và những tường nhà Giả bà ta về ở thôn quê để trông thấy những rừng cây và những cánh đồng Thì có thể là công việc sẽ tiến hành tốt hơn Bà ta người tỉnh Vemlin Và đã có ý định dứt khoát Là cuốn sách của mình bắt đầu từ tỉnh này Và trước tiên là tả nơi bà ta đã lớn lên Đó là một cái trại nhỏ tí Khá hẻo lánh so với thế gian Và ở đó người ta còn giữ lại nhiều phong tục và tập quán ngày xưa Trẻ em có lẽ sẽ thích nghe kể lại bao nhiêu công kia Việt nọ Cứ tiếp theo nhau ở đấy Từ đầu năm cho tới cuối năm Trong thời thơ ấu của bà ta, bà ta muốn tả cho chúng biết là người ta đã ăn mừng các ngày lễ ở đấy như thế nào. Lễ Giáng sinh, ngày đầu năm, lễ phục sinh, lễ Thánh Doan. Chú Thích Lễ phục sinh của Đạo Cơ Đốc kỷ niệm ngày Chúa giê sống lại sau khi bị hành hình, hàng năm xê dịch từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4. Lễ Thánh Doan kỷ niệm vị Thánh đã rửa tội cho Chúa Giêsu hàng năm cử hành vào ngày 24 tháng 6. Hết chú thích. Là nhà bếp, các kho đồ vật dự trữ, chuồng bò và chuồng ngựa, và khu nhà tắm bố trí như thế nào? Bà ta nhớ lại tất cả những cái ấy rõ ràng như là còn ở trong trại nhưng mà nếu bà ta phải dọn về thôn quê thì tại sao lại không về thăm ngôi nhà cũ này một lần nữa trước khi viết sách? Bà ta thôi không ở đấy đã nhiều năm rồi và rất vui lòng kiếm lấy một cái cớ để về thăm lại nhà. Trong thâm tâm, dù ở đâu trên thế gian này, bà ta cũng vẫn nhớ thương cái mảnh đất ấy. Bà ta đã trông thấy biết bao nhiêu nơi khác đẹp hơn. Nhưng chẳng ở chốn nào bà ta tìm lại được cái cảnh bình yên và an lạc đã hưởng trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Tuy vậy, trở lại đấy chẳng phải dễ như người ta có thể tưởng, bởi vì cái trại đã bán mất cho những người mà bà ta không quen biết rồi. Chú thích Trại Mobaka của gia đình tác giả vì Nghèo Túng, chị của Selma, Đã bán cho người ta từ năm 1885 lúc em còn đi học Đến khi viết chuyện này thì đã ngoài 20 năm rồi Lòng nhớ thương nhà cũ mà Selma tả ở đây là rất chân thật Hết chú thích Chắc bà ta cũng nghĩ là sẽ được họ tiếp đón niềm nở Nhưng bà ta không thể chịu được cái cảnh đến đấy như một kẻ xa lạ Và bắt buộc phải chuyện trò với những người không quen biết ấy Vì vậy, bà ta nghĩ ra cách đến đấy vào một buổi tối, khi mà tất cả mọi người đã xong xuôi công việc và đều ở cả trong nhà. Bà ta đã không thể ngờ rằng trở lại nhà cũ mà cái cảm giác lại lạ lùng đến như vậy. Trong khi chiếc xe đưa bà ta về phía ngôi nhà cổ, thì cứ mỗi lúc bà ta lại thấy trẻ lại. Chẳng mấy chốt bà ta không còn là một bà già tóc đã hoa râm nữa. Chú thích Năm viết truyện này Selma Lagerlöf Đã 48 tuổi Hết chú thích Mà là một cô bé con mặc váy ngắn Sau lưng bỏ thỏng một chiếc đuôi sam dài Vàng như sợi lanh Trong khi nhận ra từng ngôi nhà Một dọc con đường cái Thì bà ta không thể nào chấp nhận được Rằng ở đằng kia Nơi nhà bà ta Mọi thứ lại đều không phải như xưa nữa Cha, mẹ Mẹ Các anh và các chị đang chờ bà ta trước tam cấp. Bà quản gia già chạy ra cửa sổ nhà bếp để nhìn bà ta. Nero và Freja cùng với hai hay ba con chó khác nữa lao ra và nhảy nhót quanh bà ta. Càng đến gần, bà ta càng thấy hân hoang. Giờ đang là mùa thu và thế là sắp bắt đầu một thời kỳ đầy những công kia việc nọ. Nhưng chính nhờ không biết bao nhiêu những công việc ấy mà người ta không bao giờ thấy buồn. Dọc đường bà ta đã trông thấy thiên hạ đang dở khoai tây. Chắc là ở trại bà ta cũng thế. Như vậy công việc đầu tiên đang chờ bà ta là sắc khoai để làm bột múc. Mùa thu này tiết trời rất dịu. Bà ta tự hỏi là nhà đã thu hoạch hết mọi thứ trong vườn chưa? Bắp cải có lẽ là chưa cắt. Và hoa búp lông không biết đã nhặt chưa Táo tây không biết đã hái chưa Có lẽ cả cái cảnh xôn xao khi quét dọn nhà cửa trước phiên chợ mùa thu cũng là một ngày hội chăng Nhất là đối với đám kẻ ăn người ở Thú biết mấy Hôm trước phiên chợ mà vào trong bếp và trông thấy sân nhà rắc đầy lá đổ tùng thái nhỏ Chú thích Lá đổ tùng thái nhỏ rác xuống sàn nhà để cho thơm, đuổi mùi ẩm thấp trong những ngày thu ướt át. Hết chú thích. Các tường quét lại vôi trắng và đồ đồng sáng loáng xếp trên các đầu tường sát trần nhà. Nhưng hết phiên chợ cũng sẽ chẳng được nghỉ ngơi gì đâu. Lại phải bắt tay vào đập sợi lanh. Trong tiết đại thử, người ta đã rải lanh ra để ngâm trên một cánh đồng. Chú thích. Tiết đại thử ở vùng ôm đới là từ ngày 22 tháng 7 đến 23 tháng 8. Hết chú thích. Sau đó người ta cho vào cái thùng hấp cũ để đồ lên, và người ta đã đun sẵn cái lò to để hong tiếp. Khi lanh đã đủ khô rồi, thì một hôm nào đó người ta tập hợp tất cả đàn bà hàng xóm lại. Họ tề tự cả ngoài sân, trước cái thùng hấp và cùng nhau đập lanh. Rồi họ lại cán để tách những sợi mịn và trắng ra từ các thân cây lanh. các người họ trắng lớp những bụi. Nhưng mà nguồn vui không dứt và chuyện trò nổ ra như pháo rang chung quanh cái thùng hấp. Làm lanh xong lại phải lo đến việc làm bánh mì khô để dành mùa đông. Việc cắt lông cừu và thay kẻ ăn người làm. Sang tháng 11 lại đến những ngày khó nhọc ngã bò lợn làm thức ăn dự trữ, nhồi xúc xích hấp xúc xích sông. Chú thích Loại xúc xích to có bỏ nhiều gia vị. Hết chú thích. Kho thịt lợn, vân vân, và sau cùng là đúc nến. Chú thích Nến là vật tiêu biểu nhất của lễ Giáng sinh đối với người Thụy Điển Trước ngày lễ độ một tháng, người ta đã giết bò lấy mỡ Rồi nấu cho chảy ra để đúc nến ở mỗi nhà Hết chú thích Người đàn bà khâu thuê đến may áo với vải dệt trong nhà Là bao giờ người ta cũng được hai tuần lễ thích thú Mà tất cả mọi người đều tụ hợp lại để may vá Đồng thời người thợ giày đến đóng giày dép cho cả nhà, cũng làm việc trong gian phòng của những người tớ trai. Người ta nhìn không chán ông phó cắt da, đặt đế và khâu giày. Nhưng vội vàng tất bật nhất là vào cử Giáng sinh. Hôm lễ Nữ Thánh Lucia Chú thích Nữ Thánh Lucia tuấn đạo năm 304 là thánh bảo trợ những người thợ may Lễ vào ngày 13 tháng chạp Hết chú thích Người gái hầu buồn, mặc áo trắng Đầu đội một vòng lá xanh cắm những cây nến Đem cà phê buổi sáng đến cho mọi người Đánh thức họ dậy lúc 5 giờ sáng Và thế là bắt đầu hai tuần lễ sửa soạn Chẳng một ai còn có thể mong được ngủ đẩy giấc nữa Vì phải ngâm đại mạch cho mọc mộng để cất bia uống giáng sinh phải nướng bánh mì và làm các thứ bánh ngọt ăn giáng sinh phải quét dọn nhà cửa để mừng giáng sinh nghĩ đến đấy người lửa khách đã thấy mình bị vây giữa những chiếc bánh ngọt sắp được đưa vào lò và những con dê giáng sinh nặng bằng bột lỏa mạch nhào mực thì người xà ít hãm ngựa lại ở đầu lối đi trồng Bạch Dương như khách đã dặn. cách giật nảy mình và bỗng nhiên tỉnh mộng. Đêm đã khuya rồi mà lại thấy mình cô đơn, sau khi vừa mơ màng thấy được quây quần với tất cả những người thân thích, thì quả thật là thê thảm. Xuống xe đi bộ vào ngôi nhà cũ của mình, người lửa khách bàn hoàng vì cảnh khác nhau quá giữa ngày trước với ngày nay, đến nỗi những muốn quay gót trở lại. Khách tự nhủ. Hay gì mà trở về đây? Chẳng còn gì có thể như xưa được nữa rồi. Nhưng mà đã đến đây thì dù sao cũng có thể thăm lại cái trại cũ. Nên bà ta cứ đi tiếp, dù mỗi bước lại một buồn thêm. Bà ta có nghe nói là cái trại đã tả tơi lắm. Quả thế thật. Nhưng mà về đêm trông thấy gì đâu. Với bà ta hình như mọi thứ đều như ngày xưa cả kia cái ao, thuở niên thiếu của bà ta ao đầy cá vàng mà chẳng một ai dám câu. Thân phụ bà ta muốn mọi người để yên cho cá. Trước nhà ở, cái sân vẫn trông như một gian phòng kín, chẳng mở lối thông ra bất cứ phía nào, cũng như thuở trước mà thân phụ bà ta chẳng thể quyết định chặt đi một bụi cây mọn nào. Bà ta dừng lại dưới bóng cây phong to, cạnh cổng sắt ra vào. Nhìn tất cả mọi vật Và thế là Lạ lùng thay Một đàn bồ câu bay đến đổ xuống quanh bà Bà ta gần như không thể tin rằng Đó là những con chim thật Vì bồ câu thì sau khi mặt trời lặn Là không còn cử động được nữa Chắc là sáng trăng đẹp đã đánh thức chim dậy Tưởng trời đã sáng Chim liền rời chuồng Và thấy bị choáng ván nên trông thấy một con người là đã bay cả đến như thể tìm cách trấn tĩnh lại. Thật ra thì thời còn song thân bà ta, nhà có cả đàn bồ câu lớn và bồ câu ở trong số các vật mà thân phụ bà ta vẫn bảo hộ một cách đặc biệt. Người rất cáu khi nghe ai nói đến việc giết một con bồ câu. Bà ta lấy làm sung sướng được những con chim xinh đẹp ấy đón tiếp như thế này trong ngôi nhà cũ của bà ta. Có ai nói cho bà ta biết rằng đàn bồ câu đã bay ra giữa đêm khuya là vì bà ta, để tỏ cho bà ta biết là chim nhớ rằng xưa kia đã tìm được ở đây một nơi trú ngủ tốt. Hay có thể như thế là thân phụ bà ta đã gửi đến cho con một dấu hiệu nhỏ, để bà ta khỏi cảm thấy buồn rầu và khổ não khi thấy lại cái trại cũ của mình. Nghĩ đến đấy, lòng nhớ thương Tiếc núi những thời xưa làm bà ta rơm rớm nước mắt. Cuộc đời đã sống trong ngôi nhà cũ kỹ này thật là thích thú. Người ta đã phải làm lụng hàng tuần, nhưng người ta cũng đã có những lễ lạc hội hè. Người ta đã làm việc khó nhọc ban ngày, nhưng tối đến người ta tề tự quanh ngọn đèn để đọc Techner và Runeberg. Chú thích T.L. Runeberg sinh năm 1804, mất năm 1877, nhà thơ Phần Lan. Và E. Teknaer, sinh năm 1788, mất năm 1846, nhà thơ Thụy Điển. Đều là tác giả của nhiều thơ trữ tình và ái quốc nổi tiếng. Hết chú thích. Bà Langgren và Frederica Bremer. Người ta đã trồng lúa mì nhưng cũng trồng hoa hồng và hoa mạc lê. Chú thích: Mạc lê là một thứ hoa rất thơm như hoa nhài. Hết chú thích. Người ta đã kéo sợi lanh, nhưng những bài hát dân gian hòa vào tiếng xa quay. Người ta đã học ngày học đêm ngữ pháp và lịch sử, nhưng người ta cũng đã đóng kịch và làm thơ. Người ta đã bị bỏng với cái lò khi làm bếp, nhưng người ta cũng đã học thổi sáo gảy guitar, kéo vĩ cầm, đánh cương cầm và dương cầm. Chú thích. Cương cầm là kiểu dương cầm cổ, tiếng nhỏ, hết chú thích. Người ta đã trồng bắp cải, su hào, đậu hòa lan và cô ve, cô bơ trong vườn rau đằng sau nhà. Nhưng người ta cũng đã có một cái vườn khác toàn những lê táo và đủ mọi thứ trái cây. Người ta đã sống cô độc, Nhưng vì thế mà người ta đã có trí nhớ đầy những chuyện hoang đường và chuyện truyền văn. Chú thích, chuyện truyền văn là chuyện nghe người ta kể miệng. Người ta đã mặc những quần áo dệt ở nhà, nhưng người ta đã có thể sống độc lập và vô tư lự. Chẳng một nơi nào trong thế gian này mà người ta đã biết sống một cuộc đời êm ái, dịu dàng. Như những gia trạch bé nhỏ Của các trang chủ thời thơ ấu của mình vậy Bà ta nghĩ thế Ở đấy làm việc và vui chơi có chừng mực Và ngày nào cũng là hoang lạc Chú thích Selma Lajelov đã tả lại đời sống thật của mình Trong thiếu thời Ở trại merk ngày trước Một cách rất trữ tình Hết chú thích Mình muốn trở về đấy quá chừng. Từ lúc thấy lại nhà cũ, lòng nặng chê chề, chẳng muốn rời chân nữa. Rồi quay lại đám bồ câu bà ta nói. chim có muốn đến nói với thân phụ ta rằng ta nhớ thương nhà cũ quá không? Ta đã phải phiêu bạc hết nơi này đến nơi nọ khá lâu rồi. Hỏi người xem có thể làm thế nào cho ta nay mai trở lại ngôi nhà thời thơ ấu của ta được không? Bà ta vừa nói xong mấy lời thì cả đàn bồ câu cất mình lên không và bay đi. Bà ta cố nhìn theo nhưng chim biến mất rất nhanh. Có thể nói là tất cả đàn chim trong trẻo đã tan thành hơi trong không trung lớp lánh. Đúng lúc đàn bồ câu vừa bay đi thì bà ta nghe thấy những tiếng kêu cao và sắc ở trong vườn. Bà ta chạy lại và trông thấy một cảnh quái lạ. Một con người bé tí, chẳng cao hơn gan tay là mấy, đang cố sức chống lại một con cú. Thoạt tiên nổi kinh hoàng làm bà ta đứng sững đấy. Nhưng mà tiếng kêu của bé tí hon mỗi lúc một thêm thảm thiết. Bà ta bèn can thiệp và chia rẽ hai đấu thủ ra. Con cú bay lên một ngọn cây, nhưng con người bé nhỏ thì cứ đứng trước mặt bà ta. Nó nói Cảm ơn bà đã cứu cháu Nhưng đáng lẽ bà đừng để cho con cú thoát đi thì hơn Vì bây giờ nó đang rình cháu trên cành cây kia kìa Và không cho cháu đi khỏi đây Đúng là ta đã không nghĩ ra Khi để cho nó bay đi Bà ta thú nhận như vậy Nhưng mà ta không thể đưa cậu về tận nơi cậu ở hay sao? Dù đã rất quen viết những chuyện thần tiên Bà ta vẫn không ít ngạc nhiên Vì được chuyện trò như thế này Với một gia thần Nhưng có lẽ bà ta không ngạc nhiên Đến như người ta tưởng Vì chẳng phải là đi lại dưới ánh trăng Trên những con đường Trong cái trại cũ của mình Bà ta đã chờ mong suốt buổi Một cuộc phiêu lưu lạ lùng nào đó ư Vì rằng cháu có ý định Ở lại suốt đêm nay tại đây Còn người bé nhỏ nói Nếu bà có thể chỉ cho cháu một chỗ ẩn chắc chắn đêm nay Thì đến trời sáng cháu mới trở về rừng Chỉ cho cậu một chỗ ẩn à Vậy ra không phải cậu ở đây Cháu biết rằng bà tưởng cháu là gia thần Con người bé nhỏ nói Nhưng cháu là người, cũng như bà vậy Có điều cháu đã bị biến thành gia thần Thật là việc quái dị nhất xưa nay ta chưa từng nghe thấy Cậu có muốn kể lại cho ta biết việc đã xảy ra cho cậu như thế nào được không? Chú bé cũng chẳng phiền lòng gì khi kể lại cho một người nào đấy những cuộc phiêu lưu của mình. Chú càng kể, người nghe càng kinh ngạc, càng tháng phục và càng thích thốn. Bà ta tự nhủ. Duyên may quả thật lạ lùng, dung dũi cho mình được gặp một kẻ đã chui du suốt đất nước Thụy Điển trên lưng một con ngỗng. Mình chỉ cần viết lại chuyện cậu ta là thành cuốn sách đã làm mình lo nghĩ đến thế. Mình trở về nhà thật là phải. Ngày vừa tới nơi đã được giúp đỡ thế này rồi. Chính lúc ấy bà ta nảy ra một ý nghĩ mà không dám nói hẳn thành lời. Bà ta đã gửi nhờ đàn bồ câu một cái tin đến thân phụ mình, nhắn người rằng bà ta đang nhớ thương nhà cũ. Và chỉ lát sau là bà ta đã thấy mình được giúp đỡ trong cái việc đã làm bà ta lo nghĩ biết ngần nào. Đó có phải là câu trả lời của thân phụ cho cái điều mà bà ta đã cầu xin chăng? Chú thích Bà cầu xin thân phụ có cách gì giúp bà được trở về nhà cũ? Cuốn truyện về Nins bà viết xong năm ấy thì được giải nhất do chính phủ Thụy Điển tặng. Năm sau bà được trường đại học Sala lớn nhất nước Thụy Điển, phòng học hàm tiến sĩ. 2 năm sau, được viện Hàn lâm Thụy Điển tặng giải thưởng Nobel văn chương. Tiền các giải thưởng ấy cho phép bà thực hiện ước mong nhiệt thành nhất của bà. Chuột lại trại Mobaka đã bán cho người ta từ 1 phần tư thế kỷ. Hết chú thích. 41. Lên đường ra biển. Thứ Sáu, Bảy Tháng Mười Từ lúc bắt đầu chuyến đi, đàn ngỗng vẫn bay thẳng về phía nam, nhưng ra khỏi thung lũng sông prykes -Dalen. Ngỗng bay theo một hướng khác, và qua miền Tây tỉnh Vemland và tỉnh Danzland. Ngỗng tiến về phía tỉnh Bohusland. Chú thích, Vemlin, Danslin và Bohusland là ba tỉnh miền Tây Nam Thụy Điển. Hết chú thích. Cuộc đi thật dài. Các ngỗng con đã luyện tập đủ để không còn kêu mệt nữa. Và Nils thì đã phần nào trở lại vui tính như trước. Đã được nói chuyện với một con người... Chú thấy mình phấn chấn lại hẳn. Bà ta đã bảo chú rằng cứ tiếp tục giúp đỡ tất cả những ai mà chú gặp thì cuộc phiêu lưu của chú không thể nào không kết thúc tốt đẹp. Chắc chắn như vậy. Tất nhiên, bà ta không thể nói trước cho chú biết làm thế nào mà trở lại tầm vóc thật của mình. Nhưng bà ta đã đem lại cho chú một chút lòng tin và can đảm. Bây giờ thì chú chỉ nghĩ cách Huyên càng ngỗng đực trắng, đừng nghĩ đến việc trở về ve mình hớt nữa thôi. Một lần đang bay trên không, chú bảo ngỗng rằng Này, cậu có biết không, mình nghĩ là chúng mình mà suốt cả mùa đông cứ ở yên ở nhà thì chán quá đi thôi. Mình đang nghĩ rằng cứ đi theo đàn ngỗng trời ra nước ngoài có lẽ cũng không đến nỗi buồn đâu. Cậu nói đùa đấy chứ, phải không? ngỗng được hoảng quá kêu lên vì bây giờ sau khi đã tỏ ra có thể đi theo ngỗng trời đến tận leppland ngỗng được chẳng đòi gì hơn là được trở lại cái ngăn của nó trong chuồng bò của ông chủ trại hundger ninsin chú bé làm thinh ngắm phong cảnh mà mọi rừng bạch dương mọi lùm cây và vườn tường đều đã phô những màu đỏ màu vàng mùa thu và những cái hồ trải dài ra trong xanh giữa những bờ màu vàng. Sau một lúc im lặng, chú lại nói, Mình cho là chưa bao giờ mình trông thấy mặt đất đẹp như hôm nay. Cậu không nghĩ rằng cứ gian mình ở Vem Minh không được nhìn thấy chút gì của thế giới, chẳng thiệt thòi lắm sao? Tôi tưởng là cậu nóng lòng gặp lại bố mẹ, để tỏ cho bố mẹ thấy là cậu đã thành một người con trai tốt bụng và trung hậu đến thế nào chứ? Ngỗng được nói suốt cả mùa hè, ngỗng chỉ mơ đến cái lúc đáng tự hào mà nó đáp xuống cái sân nhỏ trước nhà ông Hulger Ninsen, và ở đấy nó sẽ khoe lông tơ mịn và sáu ngỗng con với các ngỗng nhà, với đàn gà mái, với mấy bò cái, với con mèo và với chính mẹ Ninsen. Bởi vậy mà đề nghị của Nins chẳng làm cho nó thích mấy. Đàn ngỗng trời dừng lại nhiều lần. Các nơi đều gặp được những cánh đồng rạ rất tốt, cứ tí không nở ra đi. Thế là mãi gần tối mới đến trên địa phận tỉnh Danslin. Ở đây gần như đẹp hơn ở tỉnh Vemlin. Hồ nhiều đến nỗi đất chỉ còn như những dải hẹp và cao giữa các hồ. Chẳng có mấy chỗ cho đồng ruộng, nhưng cây cối thì trái lại, như đã tìm được ở đây một chốn thiên đường và các bờ hồ như thể những vườn cây xanh tốt. Như thể có cái gì đó trong không khí hay trong nước đã giữ ánh sáng mặt trời lại, trong khi chính mặt trời đã khuất sau các dãy đồi rồi. Những vệt vàng giỡn trên mặt nước sẫm màu và bóng loáng, và phía trên mặt đất lung linh một ánh nhàn nhạt, phơn phớt hồng, từ đấy nổi lên những cây bạch dương màu vàng dịu, những cây hoàng diệp đỏ thắm. Và những cây thanh lương trà màu vàng pha sắc đỏ Này ngỗng được Morton Thế ra cậu không cho rằng Không được nhìn cảnh vật đẹp như thế này Chẳng buồn lắm sao Nils hỏi như vậy Tôi thích những cánh đồng màu mỡ Của đồng bằng tỉnh Skone chúng ta Hơn những đồi đá nghèo nàng kia nhiều Nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng Nếu cậu mà cứ nhất quyết đi tiếp nữa Thì tôi chẳng bỏ cậu đâu mình vẫn mong cậu trả lời như thế đấy. Nils nói câu đó với cái giọng tỏ rõ là chú đã thấy như đỡ được một gánh nặng trong lòng. Đàn ngỗng bay trên tỉnh Bohuslän, nhanh hết sức. Ngỗng được trắng thở hỗn hển bay theo. Mặt trời đang ở chân trời và chốc chốc lại biến mất sau một quả đồi. Bỗng thấy ở phía tây một đường sáng mà cứ mỗi một cái đập cánh đến gần, càng thấy rộng thêm ra. Đó là biển trải ra trước mặt, màu sữa, lần lượt ánh lên màu hồng và màu thanh thiên như chiếc cầu vòng. Và khi đã vượt qua những mỏm đá trên bờ biển, thì lại còn thấy lần nữa mặt trời to tướng và đỏ làm lờ lửng trên mặt sóng trước khi lặn xuống đấy. Trông thấy mặt biển tự do và bát ngát, Và mặt trời chiều đỏ thắm Nhưng ánh sáng dịu đến mức có thể nhìn thẳng được Nils cảm thấy một cảnh thanh bình mênh mông Và một niềm an tâm sâu sắc thấm vào lòng mình Mặt trời nói với chú rằng Buồn khổ làm gì? Nils Holgerson Sống trên đời này vừa cho những người lớn Vừa cho những trẻ nhỏ Thích lắm chứ Còn được tự do và vô tư lự và có cả không gian trước mặt mình cũng là điều tốt đẹp nữa. đàn ngỗng đã đổ xuống một bãi rạn nhỏ phía trước thành phố Fairbaker. chú thích rạn là bãi đá ngầm hay sát mặt nước ở ngoài biển. hết chú thích. sắp đến nửa đêm và trăng đã lên rất cao trên vòm trời rồi. ngỗng già Akka đến đánh thức Xy và Kaxi. Kholmi và Nelre, V.E.C. và Kuusi dậy. Sau cùng thì lấy mỏ đẩy tí hon. Chú bé vọt dậy tức khắc, kêu lên. Gì thế, mẹ ắc ca? Nils trông thấy ngay cạnh chú một cái gì mà thoạt tiên chú tưởng là một tảng đá cao và nhọn. Nhưng chú hiểu ngay là mình nhầm và thấy rằng đó là một con chim ăn thịt to. Chúa nhận ra Gokko, đại bàng. Tất nhiên là đại bàng với Akka đã hẹn gặp nhau vì chẳng thấy ai tỏ ra một chút ngạc nhiên nào cả. Akka nhìn Gokko và nói Thế thật là đúng hạn. Tôi đến, nhưng tôi lo quá đi rằng chỉ có sự đúng hạn của tôi là đáng khen mà thôi. Tôi đã thất bại trong cái việc mà mẹ giao cho. coco cô đáp lại vậy. Ta chắc rằng anh đã làm nhiều hơn anh nói. Tôi chẳng gặp may chút nào. Quả thật tôi đã tìm ra rất nhanh cái trại của Holger-Newson. Sau khi lượn mấy tiếng đồng hồ trên nhà ấy, tôi nhìn thấy ông gia thần. Tôi liền đâm bổ xuống ông ta và mang ra một cánh đồng để dễ nói chuyện với ông ta hơn. Tôi bảo ông ta là tôi do Akka, núi Kepnekais gửi đến, để xin ông ta đặt cho Nils hongerson những điều kiện đỡ nghiệt hơn. Ông ta trả lời rằng, Ta cũng muốn thế, vì được biết rằng nó đã ăn ở khá lắm trong chuyến đi đó, nhưng mà ta không đủ quyền trong việc này. Tôi giận quá và dọa chọc thủng mắt ông ta ra nếu ông ta không chịu nhượng bộ. Ông ta lại nói tiếp. Anh muốn làm gì tôi thì cứ làm, nhưng đối với Nils Holgersen thì chẳng bớt được chút gì, như tôi đã nói. Nhưng mà anh phải báo cho nó biết là nó phải trở về với con ngỗng đực, vì công việc ở đây bê bối lắm. Holgerson có đứng ra bảo lãnh cho em ông ta, Này phải trả cho người ta một số tiền lớn Rồi ông ta lại mua một con ngựa với tiền đi vay Nhưng ngay ngày đầu ngựa đã đi ca nhắc Và từ đó chẳng làm ra chút lợi lộc nào Anh bảo Nils Holgerson là Bố mẹ nó đã phải bán mấy con bò cái đi rồi Và có lẽ sẽ phải bắt buộc bỏ trại mà đi Nếu chẳng có ai cứu giúp Nghe câu chuyện Nils cau mày và nắm tay lại chặt đến nổi, các khớp ngón tay đều trắng bệt cả ra. Chú nói, Ông ta hành động độc ác quá. Cái ông gia thần ấy đặt ra một điều kiện đến nổi làm cho tôi không thể nào có thể trở về giúp bố mẹ tôi được. Nhưng ông ta không làm cho tôi thành tên phản bội đánh lừa bản mình được. Bố và mẹ tôi là những người lương thiện, và tôi biết là sẽ muốn tôi đừng về cứu giúp. Hơn là thấy tôi trở về với cái lương tâm xấu xa